Trước 1826, người ta đang nhắm vào tiền của chồng em đã xem thường chúng tôi thế thì sao bà còn muốn gả con gái bà cho chồng tôi rõ ràng bà cũng xem thường anh ấy mộ dung miên véo lấy má quý miên miên tuy người ta xem thường chồng em nhưng lại nhìn t r ú n g tiền của chồng em đó phu nhân j o n s o n vội vàng giải thích không cô không có ý đó d ặ n đi là do cô quá tức giận xin lỗi cháu lúc nãy là do cô không kiểm soát được lý trí của mình mộ dung phu nhân ghét bỏ nói với hạng lẳng lớp như bà chúng tôi còn không thấy dơ bẩn vậy mà bà lại dám ghét bỏ con tôi có tin ngày mai tôi đem hình khỏa thân con gái bà dán đầy nước anh này không mộ dung miên cười đừng có đánh chủ ý lên nhà mộ dung nữa nếu không đừng nói đến chuyện làm đệ nhất phu nhân ngay cả cuộc sống quý bà của bà cũng sẽ kết thúc nhanh thôi chúng ta đi quý miên miên hỏi mộ dung phu nhân mẹ mẹ chắc là không đuổi bà ta đi chứ phía trước không xa là toilet nữ hay để con nhét đầu bà ta vào bồn cầu mẹ thấy sao mộ dung phu nhân con không thấy cô ta dơ bẩn à hả mộ dung phu nhân nói nhét đầu cô ta vào bồn cầu bộ con không muốn người tác xài cái toilet đó nữa sao khu khu mẹ à mẹ nói rất đúng con nghe theo mẹ bóng dáng ba người càng đi càng xa còn về sự sống chết của mộ dung trí hoành mộ dung thúy đ ỉ n h và phu nhân j o n s có vào thăm ông ta hay không đối với họ mà nói thì không còn quan trọng nữa dù sao cũng gây chẳng ảnh hưởng đến việc gì mộ dung thúy đ ỉ n h bò từ dưới đất lên châm t r ọ c ừ nào bà dùng để làm cành à xem ra bà đừng hòng vào được cửa nhà mộ dung năm xưa bà có m ắ t không trỏng bây giờ muốn dâng tới người cũng chẳng thèm g i ú t phu nhân tôi không tốt của cô chắc tốt nhỉ mộ dung thúy đình bíu i n g ồ i không nói gì g i ú t phu nhân nói mộ dung miên trở nên thế này chắc chắn là bị mộ dung phu nhân chỉ đạo chỉ cần bà ta không ngăn cản tôi tin mộ dung trí hoành sẽ có cách thuyết phục dạn đi mộ dung thúy đình khinh thường nói cho nên bà muốn giết bà ta phu nhân j o n sờ lên khuôn mặt bị thương bên cạnh mộ dung phu nhân còn có quý miên miên có cô ta đứng chắn trước mặt cô đừng hỏng làm được gì mộ dung thúy đình biến sắc ý của bà là muốn khử quý miên miên và văn san phu nhân j o n cười dáng vẻ của bà ta vốn di rất đẹp nhưng tiếc là hai bên mặt bị đánh đển xương đỏ khi cười nhìn rất kỳ dị mộ dung thúy đình dùng mình một cái phu nhân johns đợi bên ngoài phòng cấp cứu cho đến khi đèn tắt bác sĩ đẩy mộ dung trí hoành ra bà ta kiên nhẫn ngồi đợi cho tới khi ông ta tỉnh lại sau đó đóng cửa không ai biết bà ta nói gì với mộ dung trí hoành trên đường về nhà mộ dung phu nhân lấy điện thoại ra đem tung hết những tấm hình khỏa thân của jessica lên mạng đồng thời in ra phát trên các đường phố quý miên miên kinh ngạc không phải mẹ nói nếu như phu nhân j o n s dám dở cho mẹ mới dán hình con gái bà ta sao bây giờ mẹ lại dán rồi ừ nhưng lời mẹ nói không tính không được sao quý miên miên liên tục lắc đầu dĩ nhiên là được mẹ làm rất đúng mộ dung phu nhân vô vai cô về sau nếu nó có ngoại tình nên nhớ không được khóc không được gây sự những việc đó đều vô ích việc đầu tiên cần làm là thu thập chứng cứ sau đó nắm lấy r a nghiệp mộ dung miên đen mặt ôm lấy quý miên miên vào lòng đừng nghe mẹ nói vậy quý miên miên lộ ra cái đầu nhỏ nhắn từ lòng anh cười hi hi nói mẹ nói đúng nhưng con tin anh ấy mãi mãi sẽ không bao giờ phản bội con đâu t r ư ớ c 1827, chúng ta không ai nợ ai quý miên miên mỉm cười ngây t h ơ cô dựa vào lòng mộ dung miên trong mắt chứa đầy tự ỉ lại và tin tưởng trên thế giới này cô có thể không tin bất kỳ ai nhưng người đàn ông ở trước mặt cô là người duy nhất cô có thể tin tưởng có thể nói người này là động lực sống của cô trên đời này nếu ngay cả cái chết cũng không thể ngăn được họ đến bên nhau thì những cái khác có là gì cô tin vào mắt nhìn của mình càng tin vào người đàn ông mà cô nhìn chúng anh ấy sẽ bảo vệ cô cả đời nhìn thấy nụ cười trên mặt quý miên miên mộ dung phu nhân nhớ lại bản thân mình bà lơ đ a n g nói đàn ông không ai đáng để tin lúc đầu ta cũng như con thậm chí còn tin tưởng hơn cả con tin rằng người ta thích sẽ không bao giờ phản bội ta nhưng kết quả thì sao kết quả là bà ngây thơ mơ một giấc ngộng dài mấy chục năm sau đó đột nhiên bị người ta đánh thức nói với bà bà là một đứa ngốc đáng thương bị lừa gạt mà vẫn cảm thấy vui vẻ đợi đến hôm nay nhìn thấy phu nhân duân nhìn thấy mộ dung trí hoành trong lòng mộ dung phu nhân cảm thấy rất kinh tởm giấc mộng những năm cuối đời bà bị người phá thành mảnh vụn mộ dung miên b u ố t nhẹ gò má của quý miên miên túi đầu đặt một nụ hôn thật sâu lên t r ắ n cô anh nói không phải tất cả đàn ông trên đời này đều không đáng tin mà là mẹ đã không gặp đúng người không ai có thể biết được anh vô cùng chân quý những ngày tháng ở bên quý miên miên có thể sống lại đó đơn giản là một kỳ tích không thể tin được có t h ể sống lại đến trước mặt quý miên miên đời này anh không còn cầu mong gì hơn nữa ban đầu khi thay bằng khuôn mặt của mộ dung miên lần đầu đứng trước mặt cô anh cảm thấy rất căng thẳng lo lắng đến nỗi anh không dám nhìn vào đôi mắt của quý miên miên lúc đó anh cho rằng có thể dùng một gương mặt khác thân phận khác ở bên cạnh cô âm thầm bảo vệ cô chỉ là anh không ngờ được quý miên miên lợi hại đến thế rất nhanh là có thể đoán ra được thân phận của anh cô ấy không để ý việc anh thay đổi khuôn mặt không để ý anh đã gặp phải những gì cô chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh thân phận tướng mạo đều có thể thay đổi chỉ có trái tim vĩnh viễn không hề đổi thay quý miên miên là tín ngưỡng của anh không ai có thể thay đổi ghen đã khắc sâu vào trong xương cốt vào trong máu thịt mộ dung phu nhân mở miệng nhìn họ cuối cùng lại không nói gì là bà kêu người đổi khuôn mặt của mộ dung miên qua cho anh là bà chính mắt nhìn thấy vốn dĩ và nghĩ rằng không thể quay về được tình yêu ban đầu có thể có loại tình yêu đến chết cũng không đổi mãi mãi không hề phản bội nhưng bà lại chẳng thể gặp được nó mộ dung phu nhân cảm thấy đau nhói trong lòng yêu một người nhiều năm như thế lại không thể vĩnh viễn bước vào trái tim ông ta quý miên miên lặng lẽ kéo cánh tay mộ dung miên t i ê u anh hãy nhìn mộ dung phu nhân anh đ ứ n g y ê n vẫn cười và nhìn cô ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy một người quý miên miên ửng hồng khuôn mặt nhăn mũi nhìn lại anh mộ dung miên bình tĩnh nói tuy rằng bà không còn chồng nhưng tôi sẽ không để bà mất hết mọi thứ ít nhất sẽ đem tập đoàn mộ dung về lại tay bà tuy anh không thể tìm chồng giúp bà ấy nhưng thứ mà anh có thể làm được đó là không để bà đã mất chồng lại phải mất luôn tiền mộ dung phu nhân chua sót đau lòng bà mở miệng nói được thôi vậy tôi xin cảm ơn cậu trước mộ dung miên nói bà cứu tôi một mạng tôi trả bà lại món nợ nhân tình này không ai nợ ai mộ dung phu nhân nói đúng thế không ai nợ ai t r ư ớ c 1828, t tôi sẽ làm cho cậu mất đi tất cả quý miên miên cảm thấy bầu không khí có điều gì đó không đúng lắm ngẩng đầu nhìn hai người trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ hai người này hình như có gì đó bầu không khí rất kỳ diệu nhưng lại không nói ra được lý do nhưng quý miên miên nhìn vào ánh mắt của hai người mộ dung phu nhân dường như có hơi đau lòng đột nhiên mặt bị véo một cái đang nghĩ gì thế quý miên miên n g n g đầu xoa mặt nói không có em chỉ đang nghĩ lần này có khi nào ông ta chết thật không mộ dung miên trâm trọng nói không đâu ông ta chưa n ơ chết đâu chuyện bệnh tình của mộ dung trí hoành trở nên nguy kịch chỉ là một màn kịch để ép anh đồng ý mà thôi nhưng anh lại không hề theo kịch bản mà diễn tiếp nhưng hôm nay chắc ông ta cũng bị đả kích không nhẹ nói không chừng qua vài ngày nữa lại chết cũng không chừng đối với sự sống chết của mộ dung trí hoành mộ dung miên không hề quan tâm tới phu nhân j o n e s t ừ phòng hồi sức đặc biệt bước ra trên khuôn mặt mang theo nụ cười trong mắt chứa đầy sự đắc ý tựa như tất cả đều nằm trong sự không chế của bà ta mộ dung thúy đình lập đứng chạy tới hỏi anh tôi đã nói gì với bà khi đợi ở bên ngoài bà ta đã hỏi thăm mộ dung trí hoành không biết bao nhiêu lần bà ta mới là em ruột thế nhưng ông ta lại không cho em gái mình bước vào mà ngược lại phu nhân kêu jones vào trong à đàn bà kia là thứ gì gương mặt xương đỏ của phu nhân jones chứa đầy nụ cười nhìn thấy hơi kinh dị bà ta đắc ý nói dĩ nhiên là những lời làm tôi hài lòng trong lòng mộ dung thúy đình mắng thầm giả vờ phu nhân j o n nói có muốn lấy được tiền của nhà mộ dung không nếu muốn thì hãy nghe lời tôi mộ dung thúy đình khinh thường nói sao tôi biết được lời bà nói có phải là thật không lỡ đâu tất cả đều chỉ là lời bịa đặt của bà bịa đặt cô cảm thấy anh cô kêu tôi chứ không kêu cô vào điều đó nói lên được gì tôi mới là người ông ấy tin tưởng nhất mộ dung thúy đình tức đến nghiến răng nhưng không nói gì bà ta rất ấm ức anh trai r ố t cuộc thích ả này ở điểm nào đã mấy chục năm rồi chẳng lẽ lại không nhìn ra ả là dạng người gì nhưng bây giờ bà ta cũng chẳng còn cách nào khác bà ta không thể không có tiền được rồi bà nói đi phu nhân j o n e s cúi đầu nói nhỏ bên thai bà ta mộ dung thuy đình lập tức biến sắc bà muốn làm gì phu nhân j o n e s vuốt tóc nói tôi chỉ làm theo cách ông ấy nói mộ dung thúy đình liên tục lắc đầu không thể nào anh tôi tôi hiểu ông ấy tuyệt đối sẽ không cho phép bà làm như thế nhưng nếu không làm như thế cô có thể lấy được tiền từ tay mộ dung miên sao mộ dung thúy đình trầm mặc rồi lắc đầu không thể được mộ dung miên sẽ không bao giờ cho họ tiền phu nhân j o n cười nói vậy cô cứ làm theo cách tôi nói cách này tuyệt đối sẽ khiến họ mất đi hết tất cả không phải các người có câu nói người làm đại sự không nên câu n ệ tiểu tiết hay sao cô sợ gì chứ mộ dung thúy đình cắn răng hắn ta lấy được cũng sẽ không cho tôi vậy thì tôi chỉ đành làm theo như vậy phu nhân jones cười nói đúng thể chỉ có làm như thế cô mới có thể lấy được tiền của nhà mộ dung những năm qua những thứ bà ta muốn đều đã có được bây giờ bà muốn tiền của nhà mộ dung sớm muộn gì cũng sẽ lấy được mộ dung miên là cái thá gì nếu hắn ta đã không muốn lấy con gái bà ta vậy được tôi h bà ta cũng chẳng cần nể tình l à m g ì phu nhân j o n xoay người rời đi lúc đó nụ cười trên khuôn mặt bà ta trở l ê n lạnh lùng đọc á c dạn đi nếu cậu đã không quý trọng cơ hội tôi đã cho thì tôi chỉ có thể làm cho cậu mất đi tất cả Trước 1829 em nỡ rời xa anh lâu vậy sao mộ dung thúy đình nhìn về bóng lưng của Phu nhân j o n s trong lòng cảm thấy hỗn loạn bất an tuy rằng đầu góc bà ta không tốt lắm nhưng có khi cũng không thật sự quá hồ đồ bà ta biết bản thân không đấu lại được phu nhân j o n s nhưng trong lòng bà ta đang lo lắng một chuyện nếu như làm theo lời phu nhân j o n s nói vậy sau khi thành công à ta có thể chia cho mình một phần hay không người đàn bà đó sẽ cho bà ta ư mộ dung thúy đình nhìn vào phòng bệnh khẩn cấp bên ngoài cửa có bảo vệ đứng canh gương mặt hung ác bà ta cảm thấy vừa tức vừa bực anh trai là một lão già hồ đồ t h a gặp một người ngoài chứ không thèm gặp bà ta sau khi suy trước tính sau thì cũng chẳng có cách nào khác tốt hơn về đến nhà quản gia bèn thông báo cho họ tin tức từ bệnh viện gửi về mộ dung lao đầu quả nhiên đã qua khỏi không hề chết nhưng bác sĩ nói không thể qua được mấy ngày có thể là chuyện của ngày nào đó trong tháng này mộ dung miên và quý miên miên chẳng cảm thấy gì về thông tin này sau khi mộ dung phu nhân n g h e xong không nói gì mà im lặng lên lầu quý miên miên do dự một lúc rồi ra giấu với mộ dung miên sau đó cô cũng theo lên lầu cô cẩn thận đi sau lưng mộ dung phu nhân nhìn thấy sau khi bà ấy lên lầu đứng trước cửa một căn phòng ngủ một lúc sau mới đẩy cửa bước vào căn phòng đó là nơi mà bà và mộ dung trí hoành sống bao năm qua nhưng bà ta đã dọn khỏi đó gần một năm và cũng không hề quay lại đó nữa quý miên miên bước vào theo nhưng mộ dung phu nhân đã đóng chặt cửa cô muốn gõ cửa nhưng tay đã bị người khác n ắ m lấy quý miên miên n g n g đầu nhìn thấy mộ dung miên đã đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay anh nói bà ấy sẽ không có chuyện gì đâu bà ấy kiên cường hơn em nghĩ nhiều anh kéo tay quý miên miên xuống lầu quý miên miên lại thở dài em cảm thấy mộ dung phu nhân thật sự rất thảm nếu như em là bà ấy thì đã không chịu nổi sự đả kích đó lâu rồi người đến tuổi già điều họ muốn nhất là sự hạnh phúc bình yên nhưng mọi thứ như ngược lại với bà dường như mọi sự hành hạ đều bùng nổ vào những năm cuối đời mộ dung miên xoa đầu cô em nghĩ quá nhiều rồi cuộc đời mỗi người không giống nhau điều mà chúng ta có thể làm đó là giúp bà ấy lấy lại gia sản nhà mộ dung không để cho bà ấy chịu cảnh khổ không trốn dung thân quý miên miên dùng sức gật đầu ừ anh nói đúng em thật sự cảm thấy rất b ự c nhà mộ dung có một đống thân thích cực phẩm sao lão già đó có thể chịu đựng nhiều năm như thế được theo lý mà nói ông ta không phải là một kẻ ngu xuẩn sao lão lại để tình trạng đó xảy ra ai cũng có nhược điểm của mình ông ta chắc muốn có được một tiếng tăm tốt được nhiều người ngợi ca tiếc là tiếc là đó chỉ là một danh tiếng tốt khi ông ta còn sống nhưng chính nó lại hại đến vợ và con trai mình nguyên nhân cái chết của mộ dung miên thật không phải là do ngã ngựa ngày đó anh nói với mộ dung trí hoành là do mộ dung thúy đình động tay chân thật ra đó chỉ là sự suy đoán của anh còn có cả chứng cứ chính xác nhưng anh cảm thấy cái chết của mộ dung miên cũng có sự góp phần của đám thân thế kia thật là tiếc thay cho một thanh niên tốt hai người trò chuyện một lúc quý miên miên kéo tay anh và nói sau khi giải quyết xong chuyện này chúng ta về nhà em vẫn muốn làm tiếp thợ trang điểm cho chị thanh ti được chứ được chứ nhưng em nỡ mỗi tháng rời xa anh lâu như vậy sao quý miên miên khó xử ồ không nỡ nhưng vì chị thanh ti hay là em sẽ cố gắng chịu đ ư ợ c mộ dung miên t r ư ớ c 1830, video clip bất nhã bay lầy trời tiêu rồi cứ nghĩ rằng địa vị bản thân trong tim cô ấy đã cao hơn yến thanh ti một chút kết quả vẫn không thể nào bằng được hai người đi dạo trong vườn hoa gần nửa tiếng đồng hồ lúc này một nữ hầu đi tới nói là phu nhân mời hai người trở về hai người trở về phòng khách nhìn thấy mộ dung phu nhân đã thay một bộ đồ khác tóc cũng gỡ xuống thần thái có chút t i ể u tụy có lẽ trong tim bà vẫn còn yêu sâu đậm mộ dung trí hoành nên khi biết ông ấy không sống qua nổi tháng này tim vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ chuyện gì vậy mộ dung miên kéo quý miên miên ngồi xuống sau khi chúng ta đi phu nhân jones đã gặp riêng ông ấy hai người đó không biết đã nói gì nữa mộ dung miên châm chọc còn gì nữa chắc là về những thứ đó rồi mộ dung phu nhân lắc đầu không thể sơ ý ả đàn bà kia rất biết cách trêu chọc người khác nhiều năm qua vẫn có thể khiến mộ dung trí hoành xoay quanh ả ả không phải là một kẻ biết giữ quy tắc điều đáng sợ nhất là nếu như ả cảm thấy kế hoạch gả zhé xi ca cho cậu đã bị sụp đổ thì ả sẽ nghĩ ra biện pháp gian xảo khác chắc là do phụ nữ càng hiểu phụ nữ mộ dung phu nhân đối với kẻ địch lớn của mình càng thêm cảnh giác quý miên miên gật đầu loại đàn bà đó tâm tư rất tâm hiểm nhìn vào mắt bà ta em cứ cảm thấy bà ta luôn tính toàn người khác bất kỳ lúc nào mộ dung miên nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngón tay quý miên miên con đã biết con sẽ chuẩn bị kỹ càng thời gian tới hai người hãy hạn chế ra ngoài nếu không có việc gì gấp thì đừng nên ra cửa được con át c h ủ bài của phu nhân j o h n s thật ra vẫn là mộ dung trí hoành bà ta cảm thấy bản thân đã không chế được ông ta nếu đã như thế mộ dung miên sẽ ra tay từ chỗ của mộ dung trí hoành ngày thứ hai anh đến bệnh viện một mình lúc này ảnh lõa thể của jessica con gái của phu nhân jones đã được giải đầy trên mạng cũng như các con phố lớn nhỏ đồng thời còn có một đoạn video quay lại cảnh cô đang đang lên giường với hai người đàn ông khác jones phu nhân tức đến mức s u y t h u ộ c máu lấy một sấp hình lõa thể ném vào mặt jessica chuyện tốt của con đây mẹ đã nói với con muốn vui chơi đùa giỡn gì cũng được nhưng nhớ thu dọn ký dấu vết nhưng con hãy nhìn lại bản thân mặt mũi nhà này để đã bị con làm mất sạch rồi nếu như việc ba con tham gia bầu cử bị chuyện của con làm liên lụy thì mẹ sẽ không tha cho con À tiện nhân đó đã nói nếu có lần sau mới tung hình của jessica lên nhưng thật không không ngờ ả nói không giữ lời jessica khóc lóc bây giờ cô ta không dám ra ngoài không dám lên mạng tuy người nước ngoài rất cởi mở trong vấn đề này nhưng thân phận c cô ta lại đặc biệt mẹ là quý bà trong giới giao tiếp cha cô ta càng nhân vật có sức ảnh hưởng trong đợt bầu cử sắp tới nên những video bất nhã đó một khi bị tung ra sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý có một cặp cha mẹ xuất sắc đến thế lại sinh ra một đứa con gái thế này nhất thời rất nhiều chuyện xấu của jessica đều bị vạch trần ra như bắt nạt các học sinh khác trong trường quay bài trong giờ kiểm tra nhờ quan hệ của cha mẹ mới lấy được bằng tốt nghiệp thích tham gia các quán nghỉ tật lút thậm chí còn tìm tình nhân tại đó vvv tóm lại chuyện tốt không thấy đâu chuyện xấu truyền ngàn dặm jessica khóc lóc nói mẹ nghĩ con muốn thế sao con mới là người bị hại mẹ không những tìm giúp con người tung những thứ này ra mà lại đi trách con biểu tình trên mặt phu nhuận j o n trở l ê n giận dữ bà ta độc các nói đợi đó các người đợi đó cho tôi tôi sẽ khiến mẹ con các người thân bại danh liệt nhanh thôi tôi sẽ khiến các người không trốn dung thân trên nước anh này t r ư m ba mươi ba có từng yêu mẹ con không trong lúc phu nhân j o n đang vô cùng đau đầu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 suốt từ buổi sáng đến lúc hoàng hôn mới rời đi anh đứng dậy nói con đi đây lặng lẽ đặt quả táo đã gọt xong trên bàn xoay người bỏ đi cách cửa phòng đóng lại mộ dung trí hoành nhìn chằm c h ầ m vào sáu quả táo đã gọt cẩn thận tất cả đều đ à n g tỏa mùi hương n g ọ t nào g đây là loại hoa quả mà ông ta thích gắn nhất khi video mát mẻ của jessica vẫn còn lan tràn cực hốt trên inter mộ dung phu nhân cũng không hề ngồi yên bà ta đã dám làm ra chuyện này thì phu nhân jones cũng không thể tự áp chế được nước ngoài cũng lưu hành việc thuê t h ủ y quân b à sẽ khiến chuyện này tiếp tục náo nhiệt trên inter trên đời không hề thiếu người rảnh rỗi vì thế một số người có tiếng tăm trên inter bắt đầu theo dõi phân tích jessica từ đó phát hiện mỗi thứ trên người cô ta từ quần áo đến trang sức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 là nguy ngập hay cơ hội vẫn là ở cách thức xử lý của bọn họ mà thôi ồn ào huyên náo ngập trời mộ dung phu nhân ngồi trong nhà xem náo nhiệt hình dung bộ dạng sức đầu mẻ chán của phu nhân johns bà cảm thấy vô cùng sảng khoái t r ư m ba mươi nó không phải con của anh trai tôi bà ta không phải cả ngày ẩ m ĩ nói bọn họ là quý tộc sao ha ha quý tộc mà như bọn họ chắc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 phu nhân j o n e s đưa tới một chàng trai còn chưa đầy hai mươi tuổi gây yếu tiến vào mộ dung thuy đình giữ chặt tay cậu ta nói cháu ả không phải sợ hãi ba ngẩng cao đầu cao giọng hôm nay tôi sẽ nói cho các vị biết mộ dung miên không phải con trai của anh trai tôi nó không có tư cách thừa kế mộ dung ra c h ư một nghìn tám trăm ba mươi ba nó chỉ là một đứa con hoang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 bà dựa vào đâu mà nói dạn đi không phải con cháu mộ dung gia bà có chứng c ứ không mộ dung thúy đình hư lệnh tôi đương nhiên là có chứng c ứ ở đây có một bản xét nghiệm adn của mộ dung n g u y ê n và anh trai tôi kết quả cho thấy hai người bọn họ không phải là cha con nó chỉ là đứa con h o a n g của mẹ h ắ n mộ dung gia chúng ta nuôi dưỡng hai mẹ con nó suốt bao năm qua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 mộ dung miên liếc nhìn phu nhân jones đầy c h â m trọc khiến bà ta cảm thấy vô cùng bất an người diễn trò ngày hôm nay phu nhân jones đã tìm được từ vài ngày trước cảm thấy tính toán không còn điều gì sơ hở mới báo mộ dung thúy đ ì n h gọi người tới đây bà liếc mắt nhìn mộ dung thúy đ ì n h bà ta lập tức quát lớn mộ dung miên mày không cần chống chế nữa tao đã có chứng cơ vô cùng xác thực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 mộ dung thụy đình nghe thấy bà ta nói mấy hôm trước thụy đình nói cho em biết cô ấy nghi ngờ anh có một đứa con rơi bên ngoài cũng nói dạn đi không phải con anh còn cầm tới bản xét nghiệm adn của anh và dạn đi quả thực kết quả không phải cha con cô ấy muốn em giúp cô ấy bởi vì cô ấy không muốn tài sản nhà mộ dung rơi vào tay một đứa con hoang em nghĩ anh luôn đối xử với em rất tốt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 em không biết đây chỉ là lời nói dối của thúy đình em thật sự không biết chuyện gì cả bà khóc lóc t h ẳ n g thiết nếu là trước đây dáng vẻ khóc lóc này có thể gọi là hoa lê đái vũ nhưng hiện tại đầu tóc bà ta bù sụ không khác gì kẻ ăn mày bộ dạng muốn xấu thế nào thì xấu đến mức ấy mộ dung trí hoành trờ bà ta nói xong mới đáp c ả m ơn bà vừa rồi đã trình diễn một màn p h â n khích đến vậy cho tôi xem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 nhưng bà ngàn vạn lần không nên vì bản thân mình hết hy vọng mà châm ngòi ly g i á n quan hệ vợ chồng chúng tôi mộ dung c h í hoành cười lạnh cảm ơn bà hôm nay đã đến đây đóng kịch giúp cho đôi mắt bị che m ở suốt bao lâu nay của tôi được sáng tỏ chương một nghìn tám trăm ba mươi chín mụ già đê tiện này sao có thể ghê tởm đến vậy thật ra sau khi mộ dung c h í hoành kết hôn với mộ dung phu nhân tình cảm đối với phu nhân jones cũng dần dần phai nhạt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 những lời bà ta vừa nói lại trở thành cái bạt thai vang dội vào chính mặt bà ta mộ dung miên thản nhiên nói tâm tư phu nhân jones quả thật là kín đáo ngoan độc thật khiến cháu bội phủ mộ dung thúy đình đắc ý nói b à còn gì để nói nữa đây phu nhân jones cúi đầu cho dù giọng nói kia giống giọng nói của tôi cũng không thể chứng m i n h người đó là tôi mẹ nó bà vẫn còn cãi được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 mộ dung phu nhân lắc đầu tôi không thể vào không thể vào không thể vào đây là nguyện vọng cuối cùng của ông ấy nếu bà tay đi vào sợ là ông ấy sẽ chết đi t r ă m bốn mươi lăm trong lòng bà vẫn còn yêu ông ấy mộ dung phu nhân và mộ dung trí hoành ở bên nhau nhiều năm như thế trước đây vì phu nhân john s m à t ì n h cảm vợ chồng mới ra n ư ớ c bà cũng hiểu lầm chồng mình rất sâu sắc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 hai người mang theo đồ ăn về cho mộ dung phu nhân hai người vừa ra khỏi nhà ăn quý miên miên liền lơ đ ế n h thấy phu nhân johns đã khôi phục lại vẻ tao nhã cao quý đang kéo tay một lao nhân đầu tóc bạc trắng nụ cười tươi đầy vẻ lính n ọ t quý miên miên sờ sờ cảm người đàn bà này thật là một ngày cũng không bỏ được cái thói mất nết mộ dung miên trầm biếm bà ta sung sướng chẳng được mấy ngày nữa đâu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 đến khi cô tỉnh lại thì trời bên ngoài đã gần sáng quý miên miên rỗi thắt lưng một đêm cuối cùng cũng qua đi coi như mộ dung trí hoành đã vượt qua được cửa tử rồi đúng không nghĩ thế tâm tình căng thẳng của cô cũng thả lỏng ra không ít không ngờ c h u n g trong phòng bệnh đột nhiên reo lên báo nguy mộ dung trí hoành một lần nữa bị đẩy vào phòng cấp cứu nửa giờ sau đèn mới t ắ t bác sĩ đi ra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 đối với ông ấy quý miên miên không cảm thấy chán ghét gì một lao nhân nói chết là chết trong lòng cô cực kỳ khó chịu trước đây quý miên miên thấy lao nhân này rất kiên cường lần nào cũng có thể thai qua nạn khỏi lần này hẳn là sẽ không sao nhưng ai mà ngờ được lần này ông ấy không còn may mắn như thế nữa kỳ thật cuộc sống luôn là thế thế sự vô thường nhân sinh khó liệu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 Hy vọng bác à ấy có chút. cảm nói, thể nghỉ ngơi tốt một nghỉ ngơi Mộ rung miên nói, cảm ơn Mộ b sĩ Một đêm không ngủ, ánh mắt anh đầy tơm máu, thanh đầy không khàn, ánh anh hơi ngủ, cảm người nhìn rất tiểu rất tụy. Bác c sĩ ả thấy kỳ quái trong lòng vì sao cha ruột mất mà dạn đi lại không hề thương tâm quá mức như một người con hay biểu hiện chứ nhưng thấy anh t i ể u tụy như thế bác sĩ đại khái có thể đoán mẹ anh vì đã thương tâm quá độ nên mới ngất đi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 em vĩnh viễn sẽ không lừa gạt anh chỉ có anh mộ dung miên túi đầu để chán mình chạm vào chán cô anh cũng sẽ không thật sao thật quý miên miên cười ngọt ngào với anh nếu anh dám d i ấ u diếm em em sẽ không thà cho anh mộ dung miên ôm lấy eo cô anh thể tuyệt đối sẽ không chuyện cũng xong rồi chờ bà ấy khỏe lại chính thức tiếp quản nhà mộ d u n g chúng ta sẽ về nước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 sao anh có thể đi ngủ mà bỏ lại vợ anh được em không đi thì anh cũng không đi hai người nói chuyện thời gian chậm rãi trôi đi mặt trời ló dạng sương mù t a n nhanh trời hôm nay có lẽ rất sáng sủa trong lành mộ dung phu nhân hôn mê tới tận năm giờ sau mới tỉnh lúc bà mở mắt ra nhìn trần nhà màu tuyết trắng thì sửng sốt một hồi nâng tay lên nhìn kìm tiêm trên mu bàn tay